Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến Mời các bạn nghe câu chuyện ma Con ma nhà xác Chuyện kể về một đêm quỷ dị Của ông Tư Lân Trong nhà xác bệnh viện Nơi ông đang làm việc hàng ngày Tại đây thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra Khi trong ca trực của mình Ông thấy có một cái xác Không an phận nằm yên một chỗ Cho trốn tìm giữa ông Tư Lân và cây xác thoát ẩn thoát hiện đó như thế nào đây? Ngay sau đây mà các bạn cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương nhé. Dựng xong chiếc xe đạp cà tàng của mình vào một góc, Tư Lân lên tiếng ngay với người đồng nghiệp đang chờ để thay ca trực. Xin lỗi, có hơi trễ một chút. Vì kẹt xe quá trời, anh nằm à? Năm sang, người trực ca ban ngày quay sang bảo. Có sao đâu, bù qua bù lại thôi mà. Sáng mai, tôi lại phải nhờ trực khoảng nửa tiếng đó. Bà xã ở nhà bị bệnh. Rồi ông ta đứng lên, gom đồ đạc chuẩn bị ra về. Trước khi đi, năm sang mở sổ ra và dặn. Hôm nay... Có bốn cái xác mới nhập đó, hai nam, hai nữ, tất cả đều tử nạn vì giao thông. Nghe vậy, Tư Lân ngán ngẩm nói, lúc này sao mà người ta thích chạy ẩu quá chừng, chết hoài cũng chưa ngán. Năm sang quay lại bảo, ba cái xác thì đã có người nhà tới nhận, họ xin ngày mai tới đem về. Chỉ còn có một cô gái trẻ nhất Thì chưa có ai đến làm thủ tục thôi. Nói vậy rồi năm sang giao ca và ra về. Tư lân liếc vội nhìn vào cuốn sổ trực nơi có ghi đầy đủ tên tuổi, giới tính, người chết và ngày giờ nhập xác. Trong cuốn sổ có bốn cái tên thì đã có ba được đánh dấu bằng bút màu đỏ có nghĩa là đã có người đến liên hệ. Còn cái tên thứ tư tên là Nguyễn Thị Vân Tú vẫn còn bỏ trống. Cô này nằm ở bàn số 13 đếm từ ngoài vào, có nghĩa là ở dãy cuối cùng. Sau khi sắp xếp xong bàn trực, việc đầu tiên của Tư Lân là đi quan sát một vòng. Cũng do là thói quen và là trách nhiệm của một nhân viên gác nhà xác lâu năm như ông. Chỉ cần nhìn qua một lượt là ông ta biết hôm nay trong ca trực của năm sang Đã có đến 16 xác được nhận về mai táng cộng thêm 4 xác mới nữa là 20 xác tất cả nhưng mà sao tư lên dừng lại ở bàn số 13 và rất đỗi ngạc nhiên khi không thấy xác cô gái như ghi trong sổ điều này hầu như chưa hề xảy ra trong gần 15 năm làm nhiệm vụ của ông và năm xác việc sắp xếp thứ tự các tử thi Là việc làm phải nghiêm túc, đòi hỏi rất chính xác Để tránh nhầm lẫn, giao nhầm xác người này cho thân nhân người kia Mặc dù là trên mỗi cái xác đã có ghi đầy đủ họ tên Nhưng đã từng xảy ra việc nhầm lẫn như vậy ở vài nhà xác khác rồi Đăng tần ngần một lúc Tư lân chăm chú nhìn tên họ trên từng cái xác Và kiểm tra từng bàn một Cuối cùng, ông khựng người lại ở cái bàn số 1. Cô gái tên Vân Tú nằm ở đây. Chết rồi mà vẫn chạy đây. Ông tự nói đùa như thế và lẳng lặng đẩy chiếc bàn đổi lại cho đúng vị trí của nó. Cẩn thận hơn, ông còn tháo bỏ con số 13 gắn vào bàn cô Vân Tú này để chuyển chiếc bàn số 1 về đúng vị trí cũ. Đến... 8 giờ tối. Khu nhà xác tuy nằm liền kề với sân rộng của bệnh viện nhưng lại luôn vắng vẻ, ngoại trừ những khi có người chết nhiều, các khoa chuyển thi hài xuống tới tấp. Đêm nay có lẽ là đêm bình yên nhất trong vài tháng gần đây. Từ lúc bắt đầu ca trực đến giờ chưa có ca nhập xác nào cả. Tư ngồi chép miệng. Cũng có lúc người ta ngã chết chứ và vừa mới nói xong thì đã có ngay một ca chết mới. Xác của một bà cụ tuổi trên 80 được đưa từ khoa nội xuống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net